Chương 28 Mơ hồ Vì như đã nói Tôi không hình dung nổi Trong đảng lại có đàn áp đảng viên khác quan điểm Thêm vào Tôi vẫn đi làm Tôi vẫn ra vào nhà Lê Thanh Nghị Nguyễn Đức Thuận Vẫn nói với anh chị em cơ quan Kinh nghiệm viết Vẫn đưa Thô Hoài đến Nói các ghi nhập ký với anh chị em phóng viên Vân vân Đầu năm 1967 Lê Thanh Nghị nhờ tôi viết hội ký, tôi đã từ chối, vì sau khi xin phép xác hạch trí nhớ của anh, thấy anh không nhớ gì chi tiết cả. Và nữa, tôi không thể làm việc theo cách Nguyễn Hưng Định, thư ký của anh, nói rồi anh ngồi bên gật đầu chứng thực. Năm 1960, tôi đã rút được khỏi việc viết cho anh, nhưng lần này Hoàng Tùng Bảo cố viết cho ông ấy, công ông ấy đi quân các thứ về. Chứ không thì cả nước đói bò ra Nhưng tôi không thể chiều lòng anh được Và tôi thật tình ái náy Tôi dạo ấy cũng từ chối viết hồi ký cho Nguyễn Duy Trinh Nguyễn Tuân bảo nên viết cho ông này Rồi bảo ông ấy đưa đi thăm mộ của Nguyễn Du ở Tiên Điền Tôi nói Xuân Diệu đi về Đã than thở với tôi rằng chúng nó phá sạch hết Mộ tên quan phong kiến mất rồi Chẳng còn gì của Nguyễn Du Ngoài xè xè nắm đất bên đường Nhưng tôi đã nhận viết báo cáo cho Lê Thanh Nghị Đọc ở Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc Nghị đã mời tôi giữ cả các cuộc họp Của ban thi đua mà anh chủ trì Coi tôi như một thành viên thường trực Nhưng không chính thức Do đó tôi làm việc có đến hàng tháng Ở nhà Lê Thanh Nghị Và phạm tội hút lại thuốc lá Tôi đã cai năm năm Bởi nghỉ khoe thuốc xion mau Lấu trúc này là cụ mau hút Và tôi không muốn thua kém mau Viết giúp Lê Thanh Nghị Tức là viết ca ngợi anh hùng Thỉnh thoảng tôi lại lẫn vẫn nghĩ tới câu Thảm thay cho những đất nước có quá lắm anh hùng Của một nhân vật trong kịch Purtle Great Tôi rất thích một nhân vật nữa của Brett. Anh ta đánh cược với chủ nhân một con mèo, xem ai cho mèo tự nguyện ăn được mù tạc. Chủ mèo ôm mèo vuốt ve, rồi quẹt mù tạc vào miệng nó. Nó cào trả, rách tay. Đến lượt, kẻ ra cược Hắn nhét một cục mù tạc tướng vào đít mèo, và mèo liền phóng ra nằm ở một góc, tự nguyện liếm ngon lành. Anh hùng và tự nguyện. Hai điều cơ bản này Ở Việt Nam rất sẵn Phan Đăng Tài Phụ trách Thư viện của Báo Khi lo đem Thư viện đi sơ tán Đã cho tôi toàn tập kịch Bertrand Bridge Và một tự điển Pháp Trung Có mấy chuyện khá ấn tượng Thời gian này Trong mấy ngày cùng nghỉ Trần Danh Tuyên, Nguyễn Văn Tạo Duyệt thông qua các anh hùng chiến sĩ Bỏng một sáng Tuyên ầm ầm Bao giờ cũng đùng đùng đi ầm ầm đến Và nhoan nhãn cười Bước nhão vào Cao giọng nói Thằng này anh hùng được rồi Bên an ninh nói Thời kỳ ở Nhật nó không làm cái gì cả Thằng này là lương định của Tuyên vừa dứt lời Thì máy bay Mỹ ập đến Ném bom kèm theo tiếng phòng không bắn Rung nhà và cửa kính lên Không kịp báo động Tuyên leo lên đi văn Nghĩ và tôi đang ngồi ở trên Co cẳng con nhảy qua cửa sổ. Định nhoài vội ra, giữ tuyên lại. Đây là tầng 2 anh nhảy thì chết. Đúng là trong gan tất. Sáng ấy, một thằng lên đài vinh quang, một anh suýt hạ thổ. Nhà Lê Thanh Nghị có một hầm bê tông cốt thép kiên cố, cửa hầm bằng thép. Nguyễn Lương Bằng, ở trước cửa nhà nghỉ không có hầm kiên cố bằng. Nên lúc báo động dữ vẫn sang tránh nhờ hòng nhà nghỉ Một lần, cả bà Trinh, vợ ông cũng sang. Tôi nói, anh chị khiêm tốn, giảng dị quá, thì chỉ cười, tiêu chuẩn mà. Nhà tôi đi xe ca, sau gọi xe bus, thăm các cháu sơ tán, đã bị anh Tố Hữu phê bình là vi phạm nguyên tắc, không giữ gìn vấn đề bảo mật. Tôi không hiểu chị nói ra để chế diễu nhà thơ, hay để tự phê bình. Tôi nghe nhà văn NK Không phải Nguyễn Khải Tả cảnh sinh hoạt như công chúa Hoàng tử của ba đứa con nhà thơ Sơ tán về chỗ bí thư Hải Hưng Lê Quý Quỳnh Hôm họp cuối cùng Ban chuẩn bị đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua Đến phủ thủ tướng Duyệt diễn văn tôi viết cho Lê Thanh Nghị Đến câu Tuy chiến tranh ngày một ác liệt Đời sống nhân dân vẫn được giữ vững Trong sáu bảy vị khách mời đến giữ góp ý, có ba vị cứ khăn khăn, đòi sửa thành, đời sống vẫn không ngừng được cải thiện. Vì nói, đời sống được giữ phẫn là phản ánh không đúng hiện thực vĩ đại mà đảng đã tạo nên ở trên đất nước ta. Ba vị đó là HC, tướng tuyên huấn quân đội, LXD, vụ trưởng tuyên truyền ban tuyên huấn, và LBT, Việt Nam thông tấn xã. Các vị thi nhau phản đối nhận xét thiếu chính xác này. Hăng ngỡ như các vị có thể bác bỏ cả ý của nhau, tuy giống nhau. Tôi xê ghế, đứng lên. Định ngồi cạnh hỏi đi đâu. Tôi nói to. Đái! May sao, Phó Thủ tướng đánh giá đúng cái tài ra nước ngoài sinh lương thực, vải vấp, xà phòng, tê-tra-si-lin, băng cứu thương, thượng vàng hạ cám, vân vân của mình. Chỉ nói dối ở mức ít nhất Là nhận đời sống Vẫn không ngừng được cải thiện Tối khai mạc Tố Hữu được cả đại hội hò ầm ầm Đòi ngâm thơ Tố Hữu tủng tiễm ra trước micro Cụ hồ đỏ ao như ông tiên Dơ tay đe trước Cấm ngâm thơ về bác Cả hội trường liền vang lên như sóng Ngâm sáng tháng năm Nghe bác nghìn điều Nhưng việc ngâm ngợi bác thì kiên quyết không nghe bác. May là ở trong vấn đề dân chủ còn sót lại được cái điểm cơ bản này. Chứ nghe bác hết thì có lẽ gây. Thế là Tố Hữu, theo đa số tuyệt đối thắng thiểu số tuyệt đối, bè ngọt ngào, chúc lòng con nhỏ lên thăm bác Hồ. Lúc này, bác Hồ trong lòng Tố Hữu đã nhạt so với Lê Dũng. Nhưng muốn được các anh hùng chiến sĩ thi đua yêu mến Ông vẫn cứ Người là cha là bác là anh Tôi không thể không nhìn cụ Hồ Mặt đỏ âu Cụ nôm có vẻ còn tiên cốt hơn nhiều Sức mạnh thơ ca Thêm rượu thuốc làm nền Cất cánh Quả là lớn Sau đó Cụ Hồ ra nói Khen dân tộc, đất nước Mọi ngành mọi giới của ta đều anh hùng Cuối cùng Khen chính phủ ta anh hùng nhất Bao nhiêu chính phủ Trên thế giới theo nhau đổ Nhưng chính phủ ta xưa thế nào Thì nay vẫn y như thế Hội trường vỗ tay như sắm Sướng quá Đứng trên đầu chúng nó Ngồi trên gác Ở chỗ nhà văn nhà báo Tôi nói to cho xung quanh nghe thấy Xét theo tiêu chuẩn lâu bền Thì ta mới anh hùng hẳn ba Còn thua chính phủ tưởng giới thạch bền từ 1927 Và Franco từ 1936 Cố không nói A Quy Hình như sau này khai cung có nói Tôi thật tình phản cảm với việc nóng nhau lên Bằng cách tự vỗ ngực ta đây hơn hết Câu tôi nói cùng với động cơ nói nó Đã vào biên bản khai cung ở vụ bảo vệ ban tổ chức Ý thức rõ là mình đã góp xây dựng cho họ một quan điểm đúng về khiêm tốn cộng sản. Trở lại chuyện mơ hồ Mơ hồ đến độ Công an bám đuôi Mà mãi mới biết Ngay sau tối đầu tiên Đến chơi nhà Phạm Viết Tháng 11 năm 1964 Sáng đó Dắt xe ra hè đi làm Vướng chẩn đứa chè Vợ lê thọ Chánh văn phòng báo nhân dân Tôi phải vòng ra đầu chiếc ghế băng Dọc lề đường Sợ đụng ai Tôi nhìn xuống để tránh Thì thấy một người trạt tuổi tôi Mặc áo đông xuân cổ lọ Màu tím thang Ngoài là một vỏ áo bông cùng màu Ngồi đó Anh ta ngước nhìn tôi Cái nhìn trượt hơi dài trên mặt tôi Xe đến quá nửa hàng thiết Đường đông chặt Tôi chật cảm thấy nặng nặng Ở sau gái Khẽ liếc ngoái lại Anh bạn cổ lọ đông xuân Tôi dừng lại Dắt xe lên quầy một hàng Bày đúng ba ngọn đèn dầu hỏa Làm bằng nguyên liệu quý hiếm lúc đó Hộp sữa bò Nhìn vào cửa kính Thấy anh ta rẽ về hàng nón bên trái Tôi đổi hè Dắt xe đi ra đầu phố Ở đầu hàng mạnh Anh bạn đang đứng trước Một bà bán khoai sắn luộc Cạnh mấy em bé gái đi học Tôi lặng lặng đến đằng sau anh ta Khẽ đập vai hỏi Sao xe không biển số À à Anh ta giật mình Xe mới mua Mới mà đã tróc hết sơn à Tôi vừa dứt lời Anh ta liền quăng mình lên xe Phóng Tôi đuổi theo Với cái vốn tiểu thuyết kinh thám anh Mỹ Pháp Đọc có tới hàng trăm quyển Làm lực đẩy, bổ sung Ra tới nhà thờ Đức Bà Anh ta rẽ sang báo nhân dân Rồi đổ dấp Bảo Khánh Ra bờ hồ, quạt sang hàng hành Băng qua hàng gai Lao lên lương ngọc Cang Đặt thẳng lên hàng cá Và quẹo gấp Vào bên phải, băng qua hàng đường sang bên ngõ gạch. Tôi cáo kỉnh dừng lại một đoàn tàu điện đi tới. Về cơ quan, tôi báo Nguyễn Thành Lê là công an vừa theo tôi, và thế là phạm pháp, tôi sẽ kiện. Đề nghị Thành Lê ký tên đóng dấu vào đơn chứng nhận. Tôi là người của báo. Thành Lê nói là kẻ xấu thôi. Tôi cứ đơn. Gửi sở công an, vẽ hai lộ trình bị theo và đuổi lại. Lập trường rõ ràng Lộ trình theo bám tôi màu xanh Còn lộ trình tôi đuổi màu đỏ Một lần khác Vào khoảng đầu năm 1967 Đến Phạm viết Tôi thấy mấy anh Kỳ Vân, Lưu Động, Hoàng Thế Dũng, Trần Châu Đang cười cười hơi lạ Nhìn qua cánh chớp cửa sổ Trong ra đường Bảo công an chờ suốt 2 tiếng đồng hồ ngoài kia Nay chả lẽ cả lũ kéo nhau ra sao Tôi mở cửa đi ra Thấy một chị đứng dắt xe dưới gốc cây Trước cửa nhà phạm viết Túi quàng ghi đông như kiểu cán bộ Tôi đến nói Chị ạ, họ sắp giải tán rồi Chờ làm gì nữa Làm ra vẻ khinh khỉnh trước lời lẽ Của đứa vô văn hóa Kẹo phụ nữ Chị ta lên xe đi Một lần thì tôi hơi trận Đó là sau khi Trần Châu đã bị bắt Vài ba tháng Tối đó Tôi đến thăm vợ con anh. Khi nghe tiếng tôi nói chuyện với Gia Lộc ở tầng trẻ con trai Úc Châu reo. Mẹ ơi! Bố! Thấy tôi, cháu xấu hổ vì đã mừng hụt. Tôi cảm thấy như mình có lỗi với cháu. Không hiểu sao lúc về, độ 9 giờ tối, tôi lại đi lối trần sung soạn, trần nhân tông. Vắng, tối và mưa lâm thâm, rét. Bóng cây cao, trùm đen sầm lên mặt đường. Lấp loán ứ Quá ngã tư trần xuân soạn ngô thời nhiễm Tôi bỗng thấy lùi lũi Một người đạp ở sau chừng 50 m Đến ngã tư đầu chợ hôm phố Huế đúng một đống rác to tướng Tôi vờ dừng lại lấy thuốc lá ra hút Người theo sau cũng dừng Cũng lấy thuốc hút Vào nhà mai ngữ ở Lê Văn Hương Tôi thoát nghĩ Nhưng lại vào Nguyễn Du Ra đầu Trần Bình Trọng Quẹo sang cổng sau nhà hát nhân dân nơi Nguyễn Đức Thuận đang ở nhờ tại nhà triển lãm tổng công đoàn. Tôi dắt xe đến bên cổng, dơ tay, như để bấm chuông, mắt ngó sang đối diện. Người theo tôi đang đứng trước chùa Ngọc Liên, gần nhà Hoàng Xuân Tùy. Tính sao lại lọt vào trúng trung khu thần kinh công an. Thế là nhúng vai lên xe, kệ thẳng. Xong, lần rợn nhất, bắt đầu thấy mình bị quay kín ở trong một mạng lưới bí hiểm. Lại là lần từ Hà Nội lên Ka Sơn, chợ đồn, Phúc Bình, Thái Nguyên. Nửa đêm hôm qua, địch Dũng và tôi đạp xe về chợ dầu. Vào nhà Dũng vừa đôi hồi, đã thấy vợ anh là thư ký ủy ban xã ra đón khách. Đội trưởng dân quân và trưởng công an xã đến xem giấy tờ tôi. Tôi cho là thủ tục an ninh thời chiến. Năm giờ sáng sau, tôi lên đường. Và suốt mấy chục cây số trong mưa sọc sập, sập duy nhất tôi và chiếc xe giữa đồng đất bốn bề ngàn ngặt, ngặt nước, vắng tanh. Thế nhưng, đến nhà, vừa thay xong quần áo, chui vào trăng, thì bộ tam đã đến xem giấy. Tôi vẫn cho là luật thời chiến. Tôi về Hà Nội. Nguyễn Địch Dũng gọi tôi ra một góc cơ quan, khe khẽ bảo tôi. Tao thương mày lắm. Tao báo mày biết, không nói với ai, chết tao. Công an nó theo mày về tận nhà tao. Rồi vào bảo vợ tao dắt công an với xã đội vào khám giấy mày. Nói mày là phản động. Có âm mưu trốn vào đại sứ quán nước ngoài. Nghe Dũng mới rung. Thế ra, sớm sau, lại theo đến chợ đồn Sơn Ca, Phú Bình. Mà sao không thấy? Đúng là chỉ có tôi và trời với nước. Hay là điện thoại bảo nhau? Thẩm vấn Lê Công Tuấn hỏi tại sao tôi hay đuổi an ninh? Tôi nói tôi coi là bị xúc phạm. Một thời gian, an ninh bố trí cả năm liền trên ban công trụ sở của một bộ phận giao thông. Chiếu thẳng sang, theo dõi xét lại tại báo Nhân dân. Bảo kỹ sư giao thông học Bắc Kinh cùng tôi, làm việc ở đó. Sau này bảo tôi. Những năm 90, thắng một công an khu vực giờ Quảng, cán bộ Bộ Văn hóa Cũng ở trong khu văn công Cách nhà tôi chừng trăm mét Nhắc tôi cẩn thận Ở trong nhà hồ sĩ đảng Ngay trước nhà tôi là đảng theo dõi tôi Quay lại chuyện sáng đó đến cơ quan tìm Trần Châu 8 giờ sáng cũng không thấy Châu Tuy anh mẫu mực về giờ giấc Đi ra chỗ để xe Thấy cái junior lỡ ghẹ của anh bẹp lớp, nằm đó. Một lát sau, tôi đến Phạm viết. Chương em viết, mở cửa ra, khẽ nói. Anh biết bị bắt rồi. Sớm hôm nay. Thế là cả châu rồi. Lúc tôi qua đò đông hội, trời ứng sáng, nhận ra trà giang, rồi cùng trò chuyện mà bụng giả thì cứ bồn trồn. Là lúc châu bị bắt. Chiều đến Phan Cái An báo tin An nói Alexive, phóng viên thường trú báo Pravda Liên Xô Báo An là bốn nhà báo đã bị bắt Hôm sau, biết bốn người là Hoàng Minh Chính, bị lầm là nhà báo Hoàng Thế Dũng Phạm Viết, Trần Châu Công an khám nhà Ngồi thấy cái vít nước nóng Phật đắt giá duy nhất do tôi mua cho cùng tủ hoặc có thể bị rơi. Châu nhẫn dậy đỡ, thì bị quát, ngồi im, mới hiểu là đã mất tư cách chủ. Châu bị bắt hai ngày. Tôi đến thăm vợ con anh, gặp gia Lộc cùng nhà tận trệt. Lọc kể, Lọc leo lên gác ba xem, thì họ đứng đầy cả cầu thang, đuổi xuống. Lúc Châu bị dãy đi, Lọc chạy ra tận bên xe, tiễn bạn. Tớ nhớ cả số cái xe chở nó. Nó mặc một chiếc sơ mi caro xanh lá cây, khoát ba lô bẹp. Hai đứa chào nhau. Tôi nghe xong, mệt rủ Nằm xuống tấm cá ngựa một mảnh ván hẹp, đầu gối lên quyển bách khoa toàn thư liên xôn. Ngủ thiết. Tỉnh dậy, gai gai lạnh và buồn. Gia lọc đến bên Chỉ vào chồng đĩa nhạc cạnh đầu tôi Nói Mày ngủ gối đầu bên cái gì biết không Đĩa số phận của Beethoven 3 tháng sau Số phận gõ cửa Bắt gia lọc